Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net làm cho hạ hoang mang Nói nơi có thầy vẫn cứ là hay hơn Nhưng mà lạ thay hạ nghe rất điểm tính Mà tuyệt nhiên chẳng ngày biến sắc run sợ chút nào Thật là người ngay không sợ quỷ Từ bi chẳng hãi tả Một lòng thờ chính đạo đối diện với yêu ma Thầy đại trí nghe xong thất kinh nhìn cả hai cậu Rồi chấm gầm lặng lẽ Cả hai hồi hộp lo lắng trở ý của thầy dạy bảo Suy nghĩ một hồi lâu Rồi thầy cũng bỗng nghiêm sắc mặt Tay cho vòng hạ mà dặn rằng Nước nam ta dừng thương nước đậm Lại chinh chiến nhiều năm Loạn là cũng chỉ mới vừa chấm dứt Người chết như dạ nào đã tìm được hết quỷ thần hội tụ khắp mọi nơi Này lại rơi vào thời mạt Pháp Cho nên oán khí bức khắp nhân gian càng nhiều Còn chưa hiểu duyên cớ gì Chưa có đủ kiến thức Chẳng chuẩn bị kỹ càng mà dám làm kinh động Rồi đây đầu thường đến cho con và những người xung quanh thì ân hận cả đời. Tuổi trẻ con đúng là nông cạn, không giữ được cảm xúc, hành sự lại ẩu đoàn. Chẳng cẩn thận tỉ mỉ chút nào, thế này thì làm sao mà gánh vác được việc lớn. Hà quý mặt lặng thinh không đáp, đưa bàn tay bứt rất bối rối cái giày vỏ cái gấu áo. Cậu ân hận đau đớn vô cùng, thế rồi nước mắt cứ tuôn rơi lã trã. Chẳng phải những giọt nước mắt kinh sợ yêu tả, kinh sợ quỷ sứ Hay những giọt nước mắt khiếp đàm cây chết được báo trước Mà là những giọt nước mắt xót thương cho người con gái kia Những giọt nước mắt hối hận muộn mạng chỉ do nhất thời hành sự bông bột Hạ cái tổn thức không yên nếu được đổi lại cậu sẵn sàng chịu chết ngàn vạn lần để đổi cho chị Hương Phương chẳng biết nói năng gì cả Vừa buồn lại vừa giận, lại vừa thương cảm cho người bạn, chỉ đành nắm lấy tay của hạ ngồi im. Rồi thay đổi giận thành thương, lại dùng lời nhẹ nhàng mà ăn ủi động viên cho, sau đó nói với hai cậu. Đồng âm cảm biết được nhau, nếu đúng vong quỷ trong phương đã nói đó là do ma ra, thì khúc sông đó thật sự có vong nhân trú ngộ. Đạo sĩ thầy bùa kia chẳng biết là ai nhưng rất hiểu đạo Đã định lập miếu nhưng mà lập chưa được ngay thì lập tạm bàn thờ cho nó an yên Vậy là đã đúng phép trị thả Này tùy và bất phép của người đạo sĩ ấy nhưng mà cũng chưa hẳn đã làm muộn Thầy cũng có đồ đạo để mà lập lại được Mai hai con dẫn thầy tới sông đó xem thờ cư thế nào Nếu mà trừ được thầy sẽ trừ đi Nếu không được thì thầy cũng lập bàn thờ cho nó Phương nhân đó thì liền hỏi Ma ra đó bản chất như thế nào Có mạnh mẽ tới vậy không hả Chứ nó dễ hay là khó Vậy là thầy lại nhân đó rằng cho hai thầy chó nghe về Ma ra Đại đế như sau Ma ra có nhiều hình dạng Tùy vào dương lực của người đó Khi còn sống Lại tùy vào căn cư thủy hồ địa lý Nơi sông nước đó Mà phát ra được âm lượng oán khí Khi chết đi Mạnh yếu mỗi lúc một khác nhau không đoán định được, có mà lâu năm tu luyện có thể sánh ngang được quỷ thần. Nhưng mà thường mà này quanh năm sống ở dưới sông lạnh lẽo là thứ ma quỷ chuyên về nước non thủy nhưỡng, phải bắt hồn người khác thế vào vị trí của mình. Làm nhiệm vụ giữ gìn mạch âm cho sông hổ thì mới thoát được lên dương để đầu thai. Việc trừ dễ hay khó là phải đến thực địa xem xét nắm bắt Cảm nhận được sát ký của nơi đó mới biết được cách điều trị Thật là hãy hùng một cõi nước non ẩn Hồn ma oan khuất đã tiềm tàng Lừa bắt người trần đòi thế mạng sông gầm sóng xiết tiếng oán vang Phương lại hỏi Vậy còn tột khốc ra sao, nó là giống gì, oai lực của nó như nào? thế nào? Thầy lại nhân đó mà giảng cho hai người nghe về quỷ tột khốc Đại lược như sau Tột khốc là một giống quỷ dưới âm ti địa phủ Nhận lệnh của Thập Diêm Vương mà làm việc Thường làm nhiều công việc khác nhau Có bắt hồn, dọa hồn, dẫn hồn, tra khảo, tái sinh và canh giác Trong số tột khốc thường có quỷ hoặc là dạng đầu châu Hoặc có mặt ngựa Được gọi chung là quỷ sai Có nơi gọi là quỷ sứ Chuyên làm việc lên trần gian để bắt vong linh Của những người vừa mất về âm phủ để quy án Giống quỷ này có oai lực khác thường, bất cả được vong của người trần, bất cả được vong ma vong quỷ, thậm chí là cả vong của thần linh mới chết. Nhưng mà không phải tùy tiện dùng oai lực đó để hại người, mà chỉ thực hiện vào việc thi hành việc âm, là có phép thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhìn nghe được tất thảy vong hồn, lại có phép thần túc thông, đi lại được khắp trốn dễ dàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net